Chương 1351, Tiêu Trần bị đùa dẫn Tiêu Trần lui ra phía sau hai bước, đi tới bên cạnh nam tử xem náo nhiệt hỏi, này, anh bạn, chuyện gì đang xảy ra với hai cô nàng này vậy? Nam tử xem nào nhiệt trục người hoảng sợ nói, tiểu công tử, ăn nói cho cẩn thận, mẹ của Trương Tiểu Thư chính là đại lão bản của chợ này, nổi danh ác bá ở vùng lân cận, gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm, Trương Tiểu Thư này còn nhỏ tuổi cũng không học giỏi, giống y như mẹ cô ta. Đây không phải là chuyện tốt sao? Trương Tiểu Thư dáng dấp cũng không tệ. Tiêu Trần sờ cầm cười quái dị. Người xung quanh nhìn Tiêu Trần giống như nhìn quái vật. Có người thậm chí còn nổi giận. Nhìn cậu môi hồng trăng trắng, dáng dấp lại đẹp, không nghĩ tới thế mà lại không biết liêm sỉ, thực sự là không biết xấu hổ nhìn những người xung quanh chỉ trích bản thân, Tiêu Trần trợn mắt hốc mồm. Ông đây làm sao lại vô sỉ, làm sao lại không biết xấu hổ? Chuyện này nghĩ như thế nào cũng là mình được lợi. Chạy mau đi. Nếu tiểu công tử bị trương tiểu thư bắt lại, trinh tiết của cậu có lẽ sẽ khó giữ được. Mắng thì mắng, vẫn có người có lòng tốt nhắc nhở tiêu trần. Tiêu trần nghe được là sạm mặt lại, mẹ nhà nó, tôi là một đại nam nhân. Muốn trinh tiết làm cái gì? Người ở xung quanh nghe được lời nói thế, ngược lại hít sâu một hơi, nam tử không biết xấu hổ như vậy. Thật đúng là lần đầu tiên thấy, cho dù là nam tử ở lầu xanh, cũng không dám nói những lời như thế trước mặt mọi người. Lúc này, Trương Tiểu Thư đã đánh đổ cô gái có tinh thần trọng nghĩa kia. Đấu với tôi, cô là cái thái gì? Tiếp theo Trương Tiểu Thư cười dăm đã nhìn tiêu trần. Mang về, bây giờ lão nương muốn khai trai. Phía sau Trương Tiểu Thư mấy nữ tử cao lớn vạm vỡ xông về phía tiêu trần. Người xem náo nhiệt xung quanh lập tức giải tán. Xem ra Trương Tiểu Thư này. Thật đúng là một ác bá thật sự. Bịch. Tiêu Trần đi lên tác mấy cái, đánh mấy nữ tử sông lên lật úp trên mặt đất. Yor, đúng là con ngựa hoang, tôi thích, ha ha. Trương Tiểu Thư càng cười dâm đảng. Ba ngàn lượng, theo bản Tiểu Thư một đêm thế nào? Trương Tiểu Thư lấy ra một ít ngân phiếu, tràn đầy tự tin nhìn Tiêu Trần. Ba ngàn lượng này chính là chi tiêu mười năm của một gia đình bình thường, cái gọi là có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến, không có chuyện gì tiền không làm được. Khiếp, lại còn có chuyện tốt như thế. Tiêu Trần cảm thang một câu, nếu mấy anh em độc thân trên trái đất nhìn thấy cảnh này. Đoán chừng nằm mơ đều sẽ bật cười. Đồng ý. Tiêu Trần tiến lên lấy một ít ngân phiếu nhét vào trong lòng. Không biết liêm sỉ, tôi nhổ vào. Một đôi cậu dâm phu dâm phụ. Những người xung quanh, nhỏ giọng nguyền rũa mắng. Chật chật chật, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại này, có thể bóp chạy nước, cùng tỷ tỷ trở về đi. Trương Tiểu Thư nhẹ nhàng sợ mặt của Tiêu Trần, bắt đầu muôn ông Tiêu Trần. Âm. Kết quả mới vừa vươn tay ra đã bị Tiêu Trần đắm lên hốc mắt. Cô gấp gáp cái gì, không phải nói buổi tối sau, bây giờ mới buổi trưa. Tiêu Trần bất mãn lầm bầm đi tới trước sạp thịt. Lựa chọn. Đồ, đồ đê tiện nhà mày dám đánh tao. Giọng nói đầy giận dữ của trương tiểu thư vang lên. Những người xung quanh nhìn thấy ngay người, nàm nhân đánh nữ nhân, cái này còn cao đến đâu, căn cứ vào pháp luật của đế quốc, đây chính là phải ngồi tù. Một trận kình phong vang lên ở phía sau tiêu trần, đầu tiêu trần cũng không quay lại, để tay sau lưng tác cho một phát. Trương tiểu thư bị đánh trực tiếp bay ra ngoài, đụng vào quầy thịt bên cạnh, hôn mê bất tỉnh. Phi, một trung tâm cảnh nho nhỏ cũng dám đồng thủ với ông đây. Trong nháy mắt xung quanh yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tiêu Trần bỏ lại hai tấm ngân phiếu, ngênh ngang rời đi với miếng thịt tốt mà mình đã chọn được. Bà thiếm bán thịt trung lẫy bẫy cầm lấy ngân phiếu, thấy Tiêu Trần đi tới nơi bán gia vị, đoán chừng đủ xa, bắt đầu kêu to. Đánh lai hai tam ngan phieu nghenh ngang roi đi đánh ba thím ban thit trung lay bay cam lay trương gia tiểu thư bị đánh, màu báo quan. Tiêu Trần nghe suýt chút nữa thì bị nội thương, người này, điển hình được tiện nghi còn khoe mã. Không thèm để ý bọn người kia, Tiêu Trần chọn hương liệu tốt cho nước sốt thịt, bỏ lại hai tấm ngân phiếu. Đủ không? Tiêu Trần hung tận hỏi đáp. Đủ, đủ rồi. Nữ lão bản run rảy cầm ngân phiếu, đầu đầy mồ hôi lạnh. Làm gì còn không đủ, vượt gấp mấy chục lần rồi, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người tiêu tiện như thế. Tiêu Trần nhét đồ tốt đã mua vào trong miệng của quái ngư, chuẩn bị rời khỏi chợ. Thế nhưng đã có vài quan binh đi tới cửa chợ. Nhanh đi theo tôi. Đột nhiên lúc này Tiêu Trần bị một tay nhỏ kéo, chính là thiếu nữ rất có tinh thần trọng nghĩa bị Trương Tiểu Thư đánh ngã. Ngay ra cái gì, đi thôi. Vành mắt thiếu nữ đen nhánh, không nói lời nào kéo Tiêu Trần lượn vòng trong chợ, thật đúng là bị cô ta cắt đuôi thật. Chương 1352, bà lão ở giữa chợ, một đàn bà trung niên, ông trương tiểu thương ngất đi gào khang. Những người xung quanh lắc đầu, đều đang cảm thán thiếu niên kia sợ là sẽ gặp vận rũi lớn. Thế lực của trương gia khá lớn, có mấy thân thích làm quan ở trong triều, bây giờ lại chiếm lý, e rằng sẽ đến phát lệnh truy nã toàn thành. Tôi tên là Nhan Như Ngọc, cậu tên gì? Thiếu nữ kéo tiêu trần đi tới một hào trạch. Tiêu đại đầu. Tiêu Trần nhìn phòng này, xem ra cô bé này là con nhà giàu. Cảm ơn. Tiêu Trần nói tiếng cảm ơn sau đó chuẩn bị chuồng đi. Cậu không đi ra được, trương tố tố bị đánh thành như vậy. Nhà cô ta ba đời độc đinh, chắc chắn sẽ không tự bỏ ý đồ. Nhàng như Ngọc kéo Tiêu Trần, nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nào, cô ta còn có thể ăn ông đây hay sao? Tiêu Trần trợn tròn mắt. Nhàng như Ngọc cảm thấy người này thực sự rất kỳ quái. Dường như không sợ một chút nào. Ôi chào, nhà họ trương không có người tốt, rơi vào trong tay mấy người đó, cậu cũng không có kết cục tốt, cậu ở nhà của tôi tránh nạn trước đã, chờ mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ cho cậu đi ra khỏi thành. Rồi rồi, đừng có nhiều chuyện như vậy. Tiêu Trần vội vàng đi hiệu buông vạn vĩnh, nào có nhiều thời gian như vậy? Cậu! Nhan như ngọc tức giận dậm chân, làm sao không biết phân biệt như thế? Tiêu Trần quá lười biến để giải thích, lắc lư đi mất. Đúng rồi, công pháp tu hành của cô bây giờ không hợp với thể chất của cô, đổi sang cách nhẹ nhàng hơn, mặt khác tu hành có thể không cần quá mau, trong lòng vững chắc, quan trọng hơn nâng cao thực lực. Tiêu Trần tùy tiện nhắc nhở hai câu, xem như là báo đáp thiện ý của cô ta. Nghe được Tiêu Trần nhắc nhở, nhàn như ngọc phòng má có chút không vui. Những gì cô ta tu luyện chính là công pháp gia truyền. Mấy chục đời nhà họ nhang đều tu hành loại công pháp này, làm sao có thể sẽ có vấn đề gì? Hơn nửa nhang như ngọc cũng nhìn ra tiêu trần không có chân nguyên, căn bản không phải tu sĩ. Một người bình thường, thế mà lại nói những thứ này với người tu hành trong tương lai là cô ta, nhang như ngọc rất bất mãn. Hừ! Nhang như ngọc tức giận xoay người trở về trong phòng. Tiểu ngọc, làm sao vậy? Sao lại tức giận như vậy? Một bà lão tóc bạc mặt hồng hào đang đùa chim, thấy Nhan Như Ngọc, cười ha ha hỏi. Gặp phải tên thần kinh, lại còn nói con công pháp tu luyện có vấn đề. Nhan Như Ngọc dụi mắt mình, bất mãn lầm bầm. Bà lão vừa nghe, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, ngay lập tức đi đến bên cạnh Nhan Như Ngọc. Thực sự có người nói như vậy sao? Bà lão kích động cầm lấy tay của Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc bị dọa sợ đến mức trái tim đập thình thịch cụ. Cụ làm gì thế, làm con sợ muốn chết. Mau nói cho cụ biết, người đó ở đâu? Nhìn cụ mặt đầy kích động, nhàng như ngọc không hiểu ra sao. Cụ một vạn năm trước chính là đại tế ti của thiên hoàng đế quốc, cảnh tượng gì chưa từng thấy qua. Sao bây giờ kích động như vậy? Ở bên ngoài, hẳn chưa đi xa, một tiểu công tử rất tuấn tú. Ngón tay của nhàng như ngọc chỉ ra ngoài cửa. Bà lão về một cái đã mất bóng, nhan như ngọc tò mò đi theo ra ngoài. Tiêu Trần lắc lư không có đi bao xa, đang hỏi thăm người qua đường vị trí của hiệu buôn vạn vĩnh. Thấy một bà lão xông tới mình, Tiêu Trần thật sự lại càng hoảng sợ, bởi vì bà lão này lại là thần vô chỉ cảnh, hơn nữa còn là thần vô chỉ cảnh đỉnh cao. Nói cách khác bà lão này đã đi qua bất quy lộ từ rất sớm. Bà lão cũng không giống như thần vô chỉ cảnh mới hiện tại, bà lão đã đi qua bất quy lộ từ lâu, Nếu so với thần vô chỉ cảnh bây giờ thì mạnh hơn rất nhiều. Hiện nay đại đạo có biến, tiến vào thần vô chỉ cảnh dễ dàng hơn so với trước đây rất nhiều, nhưng cùng lúc đó, chất lượng khẳng định cũng sẽ giảm xuống. muộn nội nó, thần vô chỉ cảnh bây giờ không đáng giá như vậy sao? Tiêu trần hùng hùng hổ hổ, lòng bàn chân lau dầu lẻn mất, kết quả vẫn bị bà lão tăng tóc chặn lại. Tiểu tử, không cần sợ, không cần sợ, tôi không có ác ý. Bà lão cười híp mắt ngăn chặn Tiêu Trần. Chú ý thân phận một chút, thần vô chỉ cảnh như bà, ở trên đường đùa dẫn nam tử đàng hoàng, ảnh hưởng không tốt. Miệng Tiêu Trần nói lung tung, trong lòng bàn tay lại cầm một quả cầu nhỏ phong ấn. Nếu như bà lão này có sát ý, Tiêu Trần nhất định sẽ xuống tay trước. Cậu, thằng nhóc này, tôi lớn tuổi như vậy rồi, vẫn cần chút mặt mũi. Bà lão cười ha ha lắc đầu. Nhìn bà lão dường như không có ác ý gì, tiêu trần cũng thở phào nhẹ nhõm, được rồi, vậy ngài có việc gì cứ nói, không có việc gì thì tôi đi. Có việc, có việc, nếu không chúng ta về nhà từ từ nói. Bà lão cười tủng tỉm nhìn tiêu trần. Không. Tiêu trần lại không phải là người ngu, đi theo một thần vô chỉ cảnh. Chương 1353 Bà lão, hay, dáng dấp tôi như hoa như ngọc, đến lúc đó bà muốn cướp sắt của tôi thì làm sao bây giờ, có gì bà nói ở nơi này đi. Bà lão thấy không lây chuyển tiêu trần được, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu tử kia, mới vừa rồi không phải cậu nói chuyện tu hành cho chắc gái của ta nghe sao. Tiêu trần lập tức đoán được thân phận của bà lão, xem ra chắc là cụ của nhan như ngọc. Tôi nói nhảm, bà đừng để ý, tôi còn có việc, xin cáo từ. Tiêu Trần mí mắt nhảy loạn, làm sao cũng thật không ngờ, nhà của Nhan Như Ngọc lại có một thần vô chỉ cảnh. Ôi, cậu trai, từ đã từ đã. Bà lão chậm rì rì nói, cậu có chuyện gì, có thể nói cho tôi, lão bà tôi ở vô sông thành này, vẫn có thể hoàn thành chút chuyện. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lúc trước nghe Hồng Liên nói qua, thương thuyền hư không, nhất định phải gờ cảnh giới nhân diệt trở lên mới có thể lên thuyền. Tiêu Trần đánh nhau xác thực rất mạnh. Đánh một hai bán thần vô chỉ cảnh vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng nếu nói về cảnh giới thật sự, cũng chính là một võ phu đệ tam cảnh yếu ớt. Tiêu Trần cũng không xác định mình có tư cách lên thuyền không. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần hỏi, bà cảm thấy, tôi có thể lên trên thương thuyền hư không hay không? Bà lão sửng sốt một chút, nhìn Tiêu Trần kỳ quái, cao mày nói, ôi chao. Cái này có điểm khó, hiệu buông vạn vĩnh nổi danh không nể mặt mũi. Không có cảnh giới nhân diệt, coi như cậu có nhiều thiên tài địa bảo hơn nữa, bối cảnh lớn hơn nữa, các nàng cũng sẽ không để cậu lên thuyền. Tiêu Trần gật đầu, bà lão này hẳn không có lừa gạt mình. Theo hiểu biết của Tiêu Trần, thương đội hư không, kiểm tra những người lên thuyền nghiêm khắc vô cùng. Về phương diện cảnh giới là càng quan trọng, bởi vì đây là có trách nhiệm đối với khách hàng, cũng là có trách nhiệm đối với thương đội mình. Bà Bà có cách nào để cho tôi lên thuyền không? Tiêu Trần hỏi, ôi chào, cậu trai, ở hư không nhiều nguy hiểm, vài chục năm trước, từng xảy ra sự kiện thuyền buông cùng một chỗ tan vỡ, thương vong vô số kể, chẳng phải ở nhà sẽ tốt hơn sao? Bà lão thành khẩn nói, Tiêu Trần rất vui khi nghe thế, thần vô chỉ cảnh tốt bụng như vậy thật hiếm thấy. Bà chớ xía vào nhiều như vậy, có cách nào không? Bà có cách, tôi cũng có cách giải quyết vấn đề công pháp tu hành của các người. Bà lão hơi nheo mắt lại, gương mặt hoài nghi. Công pháp tu hành của nhà họ nhang chính là gia chủ đời thứ nhất lấy được từ một tiểu đồng thiên. Loại công pháp này tốt, nhưng lại có một khuyết điểm trí mạng. Đó chính là sau khi tiến vào thần đạo tam cảnh, kinh mạch sẽ thỉnh thoảng ngược dòng mà không báo trước. Hơn nữa, thực lực càng mạnh loại tình huống này lại càng xảy ra nhiều lần. Nếu như lúc bình thường không có chuyện gì, điều tức một cái là được. Sợ là sợ đến lúc nếu có chuyện gì, lại xảy ra chuyện như thế, vậy coi như là muốn mất mạng rồi. Đây cũng là nguyên nhân bà lão ở một vạn năm trước, thời điểm chính trực tột cùng, từ chức đại tế ti, về nhà tỉnh dưỡng. Qua nhiều năm như vậy, bà lão vẫn không tìm được biện pháp giải quyết. Cũng khiến bà buồn đến tóc đều trắng. Thậm chí bà còn một lần nghĩ tới, để cho người nhà từ bỏ tu hành loại công pháp này, thế nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc. Nếu như tiểu tử này thật sự có cách giải quyết vế đề của nhà họ nhang chúng ta, lão bà tử tôi liều mạng từ bỏ cái mạng già này, cũng sẽ giúp cậu leo lên thương thuyền hư không? Bà lão tuy trong lòng có nghi hoặc, nhưng tạm thời ngựa chết thành ngựa sống đi. huống hồn một đứa trẻ bình thường, cũng không có khả năng chơi xấu gì. Cụ Lúc này nhan như ngọc dẫn mấy cô gái đi tới, vẽ mặt tò mò nhìn tiêu trần. Tiêu trần mặc kệ bọn người kia. Đưa tay ra nói. Đưa ra đây. Bà lão sửng sờ tại chỗ, một lúc sau hồi mới hồi phục tinh thần lại, cái gì? Tiêu trần trợn tròn mắt, công pháp, còn có thể cái gì, tiểu gia tôi có thể được xưng thiên tài tuyệt thế, khuyết điểm của công pháp kia tôi tùy tiện sửa đổi một chút là được. Đây cũng không phải là tiêu trần khoác lác, công pháp mà tiêu trần sửa đổi trong đời, không có một nghìn cũng có tám trăm. Ngay cả công pháp của võ vô địch, cũng chính là huyền thiên cửu biến đang tu tập hiện tại, Cũng đã được tiêu trần sửa đổi Trước đây ở hạo nhiên đại thế giới Muốn để cho tiêu trần nhìn hoặc là sửa đổi một chút công pháp tu hành của mình Cái giá có thể dọa người ta phát sóc Thậm chí có những tông môn truyền thừa vài chục vạn năm vì vậy mà phá sản Nhưng mặc dù là như vậy Những nhóm người tu hành ở hạo nhiên đại thế giới kia Vẫn rất hoan nghênh Dù bọn họ đem quần đùi đi bán Cũng muốn tiêu trần giúp nhìn xem công pháp tu hành nhà mình Chương 1354, sửa đổi công pháp bởi vì trên đời này không có công pháp hoàn mỹ, thậm chí có chút công pháp, sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Mà công pháp lại là chỗ đứng căn bản của người tu hành, không được có chút vấn đề nào. Cho nên giá cao đến đâu, để loại bỏ tác dụng phụ này, cũng đáng. Đương nhiên chuyện này ở hạo nhiên đại thế giới mọi người biết, thế nhưng nơi này chính là tuyết nguyệt đại thế giới. Có người sẽ tin... Một người không hề có chân nguyên mà có loại bản lãnh này, đó mới thực sự là thấy quỷ. Hơn nửa ý nghĩa của công pháp đối với gia tộc cùng tông môn là nền tảng để đặt chân. Làm sao có thể dễ dàng bày ra? Giới tu hành bởi vì chuyện công pháp, giết máu chảy thành sông cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy. Hiện tại Tiêu Trần nên ngang hỏi công pháp của người ta, có thể nói là phạm vào tối kỵ. Quả nhiên, mấy nữ tử mới tới, trực tiếp cảnh giác. Thậm chí đã có người sử dụng pháp bảo. Cụ, ngài không thể giao cho hắn được, ai biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Nữ tử đang nói có tướng mạo rất tốt, thế nhưng môi rất mỏng, tạo một loại cảm giác cay nghiệt. Cô ta tên Phong Nguyệt, cũng không phải thuộc trực hệ của nhà họ nhang, mà là thuộc chi xa. Công pháp nhà họ nhang. Chỉ có thể là trực hệ có thiên tư cực tốt mới có thể tu hành, hoặc có lẽ mỗi gia tộc đều là như thế này. Truyền thừa công pháp đều là tu đến cảnh giới nào đó mới có thể được gia chủ truyền cho phương pháp tu hành của cảnh giới tiếp theo hơn nữa vì phòng ngừa bị lộ công pháp trong thân thể mỗi con em gia tộc tu hành công pháp đều sẽ bị đánh một dấu vết phòng ngừa bị siêu hồn chỉ cần bị siêu hồn loại dấu vết này sẽ tự bạo phòng ngừa người khác đạt được công pháp có thể tưởng tượng đối với công pháp người tu hành nhìn nặng biết bao y gia đã quên đã quên lúc này tiêu trần vỗ đầu một cái Cười nói, lâu lắm chưa có xem qua những thứ trách rưới này, đã quên kiên kỵ của các người, thật ngại quá. Nếu như vậy, xin cáo từ. Tiêu Trần khẽ hát, xoay người muốn đi. Nơi này cũng không phải là hạo nhiên đại thế giới, không phải ai cũng biết thôn thiên đại đế. Đương nhiên, cũng sẽ không có ai tin tưởng Tiêu Trần. Tiểu tử chờ một chút. Bà lão gọi Tiêu Trần lại. Gì, còn có việc nữa? Tiêu Trần hơi không kiên nhẫn. Bà lão suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Có thể đi hạng xá ngồi một chút hay không? Dẹp đi, đổi ít đồ có thể dây dưa bao lâu, ở nơi này đi. Tiêu Trần cũng không phải ngốc. Kẻ ngu mới trở về cùng các người. Đến lúc đó đổi được công pháp rồi, mẹ nó bà lại không cho ông đây đi thì làm sao bây giờ? Tuy Tiêu Trần còn có hai quả cầu nhỏ phong ấn hộ thân, nhưng nếu như bị một thần vô chỉ cảnh đột nhiên đánh lén, E rằng đến lúc đó ngay cả thời gian bắp nát cầu nhỏ cũng không có. Thế nên có tâm phòng bị người, không nên có tâm hại người, Tiêu Trần lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy cũng không phải là đi không. Được. Bà lão thấy Tiêu Trần thực sự quyết tâm không đi với mình, trực tiếp đưa một miếng ngọc giản tới trước mặt của Tiêu Trần. Cụ, công pháp làm sao có thể đưa cho người ngoài kiểm tra được? Những nữ nhân kia lại ríu rít kêu lên. Thú vị. Phong Nguyệt nói lớn nhất vừa rồi lại không có động tỉnh, ngược lại là ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Trần. Ôi, các con không biết. Bà lão cũng rất có kiên nhẫn. Giải thích cho hậu bối, vì sao phải để cho Tiêu Trần kiểm tra công pháp. Một đám nữ tử nghe sắc mặt đều có chút khó coi, cảnh giới của các cô còn thấp, vẫn chưa đi đến tình trạng kinh mạch đi ngược chiều. Thế nhưng, cụ ơi, người này nhỏ tuổi thế, hơn nửa còn không có chân nguyên. Làm sao có thể biết kiểm tra công pháp? Có người đưa ra câu hỏi. Không có chuyện gì? Bà lão cười híp mắt lắc đầu, khuôn mặt hiền lành và kiên trì, đứa trẻ này. Có thể nhìn ra trên người tiểu ngọc có vấn đề, chắc chắn không phải là người bình thường có thể làm được. Dưới sự khuyên bảo của bà lão, cuối cùng mọi người cũng không lẩm bẩm nữa. Lấy đi xem đi. Bà lão cua cua ngọc giảng trên tay. Tiêu Trần nhìn miếng ngọc giảng mắt lại trợn bà tôi không có chân nguyên làm sao kiểm tra được bên trong ngọc giảng bà viết lên giấy rồi mang tới đây cái này bà lão thực sự có chút sững sờ không nóng nảy tôi ở đây đợi bà tiêu trần sợ bà lão này lại bảo mình về nhà với bà tiêu trần dứt khoát mở miệng trước tiêu trần nhìn xung quanh một chút nơi đây phải là một khu biệt thự hạng sang hoàn cảnh an tĩnh nơi nào cũng lớn tùy tiện tìm một nơi có bóng Từ trong miệng của quái ngư tiêu trần lấy nồi chén bầu chậu, một đống thịt lớn, gia vị bừa bộn, thậm chí còn có một cái bình gas to lớn. Đương nhiên mấy thứ này, đều là mang tới từ trên địa cầu. Chương 1355, đứa trẻ khác tiêu trần thừa dịp lúc này, làm thịt tẩm nước sốt cho lưu tô minh nguyệt. Nhìn tiêu trần như vậy, bà lão bất đắc dĩ thở dài. Cậu trai, chờ tôi ở đây nhé, tôi đi một chút rồi sẽ trở lại. Tiêu Trần lười ngẩn đầu lên, vừa rửa thịt vừa nói, đi thôi, không vội, chỉ viết tốt một chút, tôi ít đọc sách, viết ngoấy quá thì sẽ không nhận ra. Mấy cô gái nhìn nghiến trăng nghiến lợi, hận không thể đi lên đập nổ đầu chó của Tiêu Trần. Tiểu Ngọc, đi lấy ít đồ cho đứa trẻ này ăn đi, mot chut roi se tro lai tieu tran luoi ngang đau len vua rua thit vua noi đi thoi khong voi chu viet tot mot chut ăn may co gai nhin nghien rang nghien loi han khong the đi len thế tục, chung quy đối với thân thể không tốt. Bà lão căng dặn một tiếng thân hình trong nháy mắt biến mất tiêu trần cảm thấy bà lão này thật là tốt hơi quá đến miếng ăn mà bà cũng quản sao mấy cô gái không theo bà lão trở về mà đang chăm chú nhìn chằm chằm tiêu trần nhìn cái gì vậy chưa từng thấy anh chàng đẹp trai bao giờ à nhìn thấy mấy cổ nhìn mình giống như tội phạm tiêu trần cầm một cái đùi gà lên đập tới tránh đùi gà bay tới mấy cô gái hận đến nghiến răng nghiến lợi nếu không phải là cụ Hôm nay tôi nhất định sẽ bóp chết cậu. Bóp chết rồi rất tiếc, thân túi da tốt này, bán đi còn có thể bán cái giá tốt đấy. Tiêu Trần nghe được sạm mặt lại. Nàm nhân ở thế giới này, thê thảm như thế. Các cô đừng ở chỗ này dọa người ta. Nhan như ngọc ôm một đống trái cây chạy tới. Quả thần hỏa, quả mộc linh. Mấy cô gái nhìn đỏ mắt không ngớt, những thứ này, các cô bình thường đều không ăn được. Các cô đừng muốn, đây là ý của cụ. Nhan như Ngọc nhanh nhẹn đi tới bên cạnh tiêu trần đưa trái cây tới. Đều là cái thứ gì thế, heo nhà tôi còn chả muốn ăn. Tiêu trần lẩm bẩm, cất trái cây vào. Tiêu trần thật đúng là không có khoác lát, hát phòng rất kén ăn, những thứ này thật đúng là chứng mắt những quả người thường cũng có thể ăn này. Nhìn tiêu trần nói nhỏ ghét bỏ trái cây không tốt, Nhan như Ngọc có chút không vui, đứng ở một bên cũng không nói chuyện, hơn dỗi. Nhưng Nhan Như Ngọc dù sao vẫn còn là thiếu nữ, nhìn Tiêu Trần bận rộn, nhìn không được tò mò hỏi, cậu đang làm gì thế? Thịt tẩm nước sốt, cô lúc nhỏ không thấy qua à, cái này cũng không biết. Tiêu Trần mở miệng làm Nhan Như Ngọc á khẩu không trả lời được. Nhan Như Ngọc có chút không rõ, người này làm cách nào sống tới ngày nay còn không có bị người khác đánh chết. Thế nhưng khoan hãy nói, Nhan Như Ngọc thật đúng là không thấy qua thứ này. Nhàng như Ngọc tức giận thật muốn đập nổ đầu của Tiêu Trần. Chưa từng thấy tên nào lớn lối như vậy. Tiêu Trần trộn lẫn hương liệu mới mua, cộng thêm một ít vỏ quế bát giác vân vân mang tới từ trên địa cầu vào nhau. Dù sao cũng không phải là mình ăn, làm thành vị gì cũng không liên quan. Tiêu Trần vui vẻ nghĩ. Rất nhanh mùi thơm phiêu tán đi khắp nơi, những thứ hương liệu rối loạn này hòa chung một chỗ, cậu khoan hãy nói, thật có chút thú vị. Lưu Tô Minh Nguyệt bị mùi thơm dẫn đi ra, nắp ngực của Tiêu Trần, không ngừng chùi nước bọt. Cho em nếm thứ trước một chút đi. Tiêu Trần hít mắt, nhìn nhang như ngọc vẽ mặt tò mò bên cạnh, đưa tới một đùi gà tẩm ướt nước sốt. Tới, nếm thử, mỹ vị nhân gian, tuyệt đối để cho cô đi đến đỉnh cao của cuộc sống. Tiêu Trần này cũng không biết nước sốt có vị gì, đây là làm cho nhang như ngọc tới thử. Thật sao? Nhan như ngọc nhịn màu sắc kỳ quái của đùi gà, trong lòng có chút trục trè. Chỉ là mùi thơm hình như thật không tệ. Ăn quen quỳnh tương ngọc lộ, có đôi khi cũng cảm thấy hứng thú với mấy món nè. Thật, nếm thử, ăn không ngon không lấy tiền. Tiêu Trần cười xấu xa. Cho em một cái đi. Lưu Tô Minh Nguyệt chùi nước bọt, đưa bàn tay nhỏ bé ra. Cái gì cũng muốn hết. Tiêu Trần trợn tròn mắt. Nhét mạnh đùi gà vào trong tay của nhang như ngọc. Tuy nhìn màu sắc quỷ dị, nhưng nhang như ngọc thực sự nhìn không được lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng cắn một cái. Thế nào? Tiêu trần có chút lo lắng đề phòng, phải biết mình hoàn toàn làm bậy, thật sự biết mùi vị sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Nhang như ngọc cắn một miếng, nhai vài cái, biến sắc. Đây là cái gì vị vậy? Nói không nên lời, bừa bộn giống như cái gì cũng có, chua ngọt đắng cay mặn. Mẹ nó có đủ toàn bộ. Xem ra mùi vị không được tốt lắm. Thấy sắc mặt của nhang như ngọc, tiêu trần không chút do dự đem vứt nước sốt. Cậu! Nhang như ngọc phun ra miếng thịt trong miệng, suýt chút nữa không có khóc lên. Cậu cái gì mà cậu, tôi ép buộc cô ăn à? Tâm thần! Tiêu trần mặt không đỏ, tim không đập mạnh một ác nhân cáo trạng trước. Mấy cô gái còn lại nhìn mà mặt sửng sờ, gặp qua vô sỉ. Nhưng vô sĩ như vậy, thật đúng là là lần đầu tiên thấy. Tiêu Trần vứt toàn bộ hương liệu mới mua, đồ quê hương vẫn là tốt nhất. Tiêu Trần vui vẻ rung đùi đắc ý, theo công thức cũ, lại làm lại nước sốt. mươi 1356, đứa trẻ khác, hai, nước sốt làm ra lần này, nhìn thì thấy bình thường hơn không ít. Thấy Tiêu Trần lại chuyển cho mình một cái đùi gà, lần này đánh chết nhan như ngọc cũng không dám ăn. Tiêu Trần có chút đáng tiếc lắc đầu nói, giọng của một người từng trải, niềm vui của cuộc sống, giống như một ít thức ăn thông thường, cô vĩnh viễn không biết tiếp theo miệng sẽ có vị gì, có thể là ăn phải phân, cũng có thể ăn mỹ vị. Cậu ghê tẩm quá vậy. Lông mày xinh đẹp của nhan như ngọc nhíu lại. Lúc này nữ tử Phong Nguyệt đã đi tới, nhìn Tiêu Trần nói. Có thể cho tôi nến một chút không? Cô là ai? Tiêu Trần trợn trắng mắt. Cắt nước sốt vào. Đúng thế đúng thế, không cho cô ăn. Lưu Tô Minh Nguyệt đang cầm cái giò lớn, miệng gặm đầy mỡ. Phong Nguyệt cũng không tức giận, chỉ là tò mò nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt nói, cô bé đáng yêu thật. Tiêu Trần hơi không kiên nhẫn, cô đừng có tới đây làm thân, cho dù tôi xem công pháp của bà, cũng không nói cho cô nghe. Ngoài ra cô cũng đừng nghĩ lấy sắc dụ tôi, dung mạo của cô không phù hợp với gu của tôi. Tiêu trần ánh mắt độc ác biết bao, nếu như không hiểu cô nàng này tâm tư gì, đi giang hồ nhiều năm như vậy chẳng phải là uổng công lăn lộn. Mấy nữ tử khác hứng thú nhìn phong nguyệt. Trong ánh mắt có vẻ khinh thường, như kim đâm rơi lên trên người phong nguyệt. Phong nguyệt vốn là người họ ngoại, địa vị không cao bằng dòng chính, mặc dù thiên phú dị bẩm vẫn không có tư cách tu hành công pháp nhà họ nhan. Phong Nguyệt vốn muốn làm thân với Tiêu Trần, dựa vào tướng mạo và thân thể của mình, mình ngoắc một cái chẳng phải cái tên quê mùa đó sẽ đến ngay. Kết quả không ngờ tới Tiêu Trần là một cáo già hoàn toàn, cô vừa nhấc chân, Tiêu Trần đã biết cô muốn đi nhẹ màu gì. Mười Phong Nguyệt cô, đoán chừng cũng không chơi thắng được Tiêu Trần. Bị Tiêu Trần một lời nói toạt ra tâm tư. Sắc mặt của Phong Nguyệt trong nháy mắt trầm xuống cậu đừng ngậm máu phun người. Đi đi đi, đi sang một bên chơi, ông đây không rảnh chơi với cô. Tiêu Trần thà trằng nhéo mặt Lưu Tô Minh Nguyệt chơi, cũng không nguyện ý giao tiếp với người đầy lòng dạ như cô ta. Phong mùi mùi, em phải biết rằng, tự ý tu hành công pháp gia tộc, sẽ có hậu quả gì? Một cô gái đi tới bên cạnh Phong Nguyệt, quái gỡ nói, tiếng Phong mùi mùi kia càng làm cho Phong Nguyệt khó chịu. Phong Nguyệt là họ ngoại, trong lòng tức giận không ngớt những thùng cơm này tài nguyên vô cùng tốt thế nhưng thiên phú cực kém lại không nỗ lực mình thiên phú dị bẩm cũng chuyên cần lại không chiếm được tài nguyên tốt gì phong nguyệt có đôi khi không nghĩ ra trời cao vì sao không công bằng như vậy đại tỷ ngài đừng nghe tên này nói lung tung em làm sao dám có suy nghĩ như thế chứ trong lòng mặc dù không vui thế nhưng trên mặt phong nguyệt không thể không cười theo nếu như có quan hệ không tốt với mấy người này Sợ rằng về sau ngay cả nhà họ nhang cũng không thể ở tiếp được nữa. Thế nhưng khiến cho Phong Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới chính là nữ tử lại giơ tay tác cho mình một phát. Tiếng tác tai vang dội, truyền đi cực xa. Phong Nguyệt không dám tin bụng mặt. Nước mắt chảy dài. Cô ta có nghĩ nhiều tới đâu, cũng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, bị tác tai ngay trước mặt mọi người, không sụp đổ tại chỗ đã coi như tố chất trong lòng không tệ. Đại tỷ Chị làm gì thế? Nhan như ngọc chạy tới kéo phong nguyệt ra. Mấy nữ tử khác lại cười tươi như hoa, một bộ dạng xem kịch vui. Hừ. Nữ tử được xưng là đại tỷ cười lạnh, từ khi cô đến nhà của chúng tôi, chúng tôi không ít bị các cụ phê bình, nói không tốt như cô. Tôi cảm thấy kỳ quái, một người ngoài như cô, cố gắng như vậy làm cái gì? Lẽ nào trông cậy vào nhà họ nhan chúng tôi? Ngày nào đó sẽ phát hiện tâm cân nhắc đề bà cô, nằm mơ à. Mấy nữ tử khác nghe lời này mà mặt đầy sung sướng. Từ khi Phong Nguyệt tới nhà họ nhang, các cụ rất hay so sánh Phong Nguyệt với các cô, các cô bị giáo huấn không ít. Phong Nguyệt có lẽ chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Ngắm lại khi còn bé, cha mẹ luôn nói chuyện con nhà người ta cho mình nghe, đúng là khó chịu mà, mình thật hận không thể cầm theo búa đi đánh bể đầu chó của con nhà người ta. đúng vậy. Ngươi còn không có nghĩ tới thân phận của chính mình, còn muốn một bước lên trời. Hạ nhân chính là hạ nhân, cho dù tài giỏi cỡ nào cũng là hạ nhân. Cho ấy à, chỉ có thể gặm xương dưới gầm bàn, đừng nghĩ tới lên bàn, nếu không sẽ bị chủ nhân đánh chết. Hơn nửa ngươi đừng tự tiện mở miệng đòi hỏi, những thứ rơi rớt ra qua kẻ tay chủ nhân, ngươi mới được ăn. Không đúng, thứ rơi rớt qua kẻ tay chủ nhân, không được sự đồng ý của chủ nhân, ngươi cũng không thể ăn. Những nữ nhân kia âm dương quái dị nói, thân thể phong nguyệt khẽ rung lên. Chương 1357, phong nguyệt bi ai đủ rồi. Nhan như ngọc bất mãn gầm lên. Tiểu muội tâm tình của ngươi quá tốt, chẳng lẽ ngươi muốn có một ngày chó trong nhà leo lên đầu mình bị sao? Đại tỷ một tay kéo lấy nhan như ngọc về phía sau mình, chế nhạo nhìn phong nguyệt. Không ai thích bị ai đó gọi là chó, ngay cả khi người đó có thể thực sự là chó, cũng không thích điều đó. Không những không thích mà còn có thể tức giận. Phong Nguyệt tức giận, nhưng hậu quả không nghiêm trọng, bởi vì nàng chỉ là một hạ nhân mà thôi. Ta không phải chó, ta là người, ngươi dựa vào cái gì mắng ta. Phong Nguyệt không kìm được tức giận rốt cuộc bộc phát. Đại tỷ cười lạnh chế nhạo, dựa vào cái gì? chỉ dựa vào nhà họ nhan đón người mẹ vô dụng của ngươi, cho cơm ăn áo mặc, cho ngươi sống tự tế, ngươi nói xem dựa vào cái gì? Phong Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, lửa giận trong lòng đột nhiên bùng lên. Mỗi người đều có những người mà bản thân trân trọng, đương nhiên Phong Nguyệt cũng có. Sao nào còn muốn cắn người sao? Nhìn thấy Phong Nguyệt tức giận, Đại Tỷ chế nhạo. Ngươi có thể mắng ta, nhưng không được mắng mẹ ta. Phong Nguyệt tức giận xong tới. Tuy nhiên, Phong Nguyệt rất nhanh liền bị đánh ngã trên đất, mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng lại không có công pháp tốt cùng tài nguyên. Thực lực của cô cũng không thể mạnh hơn so với những người khác. Ngươi nói xem, nếu như ta nói suy nghĩ của ngươi cho thái nải nải, thì kết cục của ngươi sẽ như thế nào? Đại tỷ dẫm lên đầu Phong Nguyệt, cười hỏi. Phong Nguyệt nghiến răng căm hận, cô thực sự không hiểu tại sao ông trời lại bất công như vậy làm sao một người như vậy sinh ra đã ngậm thì vàng trong miệng muốn gì được nấy mà bản thân được khen ngợi mỗi ngày nhưng vẫn chưa có gì cho dù bây giờ ta giết ngươi thái nãi nãi cũng sẽ không trách ta đúng không nụ cười trên mặt đại tỷ dần dần trở nên lạnh như băng đại tỷ ngươi muốn làm gì cảm nhận được sát khí lạnh như băng trên người đại tỷ thân thể nhang như ngọc lạnh buốt chỉ sợ đại tỷ của chính mình cũng không phải đang nói chuyện cười gì. Hơn nữa cho dù phong nguyệt luyện các bài công pháp của gia tộc, cũng là tội không đáng chết. Kết cục thảm nhất là phế bỏ kinh mạch, tẩy đi trí nhớ mà thôi, không có chuyện nói giết liền giết. Tiểu Mùi, ngươi không hiểu sao? Hiện tại thái nải nải còn ở đó, có thể trấn được tất cả mọi người, nếu một ngày nào đó thái nải nải không còn nữa, phong nguyệt này còn ai có thể quản được? Đại tỷ sốt sáng nói tiếp, Tiểu Mùi đài tỷ thiên phú không tốt, chuyện này không còn cách nào, chúng ta tương lai không thể chống đỡ được nhan gia. tiểu muội người thì không giống vậy, người thiên phú tuyệt luân, nhan gia trong tương lai chỉ có thể dựa vào người. nhưng người có từng nghĩ tới, nếu thái nãi nãi không còn nữa, người làm sao đấu lại được phong nguyệt? tuổi còn trẻ như vậy, tâm tư sâu đến dọa người, ta không dám tưởng tượng, có một ngày không có ai có thể trấn áp được nàng ta, nàng ta sẽ biến nhan gia thành cái dạng gì? không đâu. Tiểu Nguyệt Tỷ không phải là người như vậy. Nhàng như ngọc sống chết lắc đầu. Chúng ta chỉ là thiên phú không tốt. Không phải ngu ngốc. Đại Tỷ lắc đầu, một đạo lưu quan đột nhiên lóe lên từ trong lòng bàn tay, thẳng về phía đầu phong nguyệt. Nữ nhân này thực sự hung ác, nói giết liền giết, một chút lối thoát cũng không chừa lại. Lưu quan xệt qua, phong nguyệt gắt gao cắn môi, cô rất ủy khuất, bởi vì cô căn bản chưa bao giờ có loại ý nghĩ này. Cô chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, không muốn chết như mẹ cô đã từng mà thôi. Nước mắt chảy dài không cam lòng, dù sao cô cũng chỉ là một cô bé, cô không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ thực sự bị đại tỷ đã từng ông lấy mình giết chết. Bang! Một khối xương đột nhiên bay tới. Đánh thẳng vào lưu quan, lưu quan tan biến, phong nguyệt nhặt về một mạng nhỏ. Muốn giết thì qua một bên mà giết, đừng ảnh hưởng đến khẩu vị minh nguyệt nhà ta tiêu trần vừa giúp lưu tô minh nguyệt lau miệng vừa nhàn nhạt nói đại tỷ hơi giật mình nhìn tiêu trần không hiểu tại sao một khối xương lại có thể đập nát khí tức của mình hắn rõ ràng không có bất kỳ chân nguyên nào tiểu nguyệt tỷ chạy nhanh đi lúc này nhàn như ngọc đột nhiên đẩy đại tỷ ra hét về phía phong nguyệt lợi dụng vị trí trung lập này phong nguyệt lăn lộn đứng dậy lao ra với tốc độ cực nhanh nhưng dường như cô đã quên rằng bên cạnh mình còn có vài nữ tử khác Một tia sáng lóe lên, một thanh kiếm bay nhỏ màu đỏ mang theo một đoá huyết sắc hoa lệ, ngực phải phong nguyệt lập tức bị xuyên thủng. Rầm. Phong nguyệt ngã xuống và đáp xuống trước mặt tiêu trần. Khủ khủ, máu không ngừng tuôn ra từ miệng phong nguyệt, đôi mắt to của cô ấy nhìn thẳng vào tiêu trần, đầy nước mắt. Có muốn một cái không? Tiêu trần mỉm cười lấy một cái giò ra, đưa tới bên miệng phong nguyệt. Chương 1358, Phong Nguyệt bị ai? Hai, khụ khụ, Phong Nguyệt ho ra hai ngụm máu nữa, thế mà thân thể đang sống sờ sờ ngạt chết. Âm. Phong Nguyệt nặng nề dựa vào bình xăng lớn bên cạnh, ngơ ngác nhìn cái giò lớn trong tay Tiêu Trần. Muốn ăn không? Ăn lo rồi lên đường. Tiêu Trần cười trêu chọc. Nhìn Tiêu Trần đang cười, Phong Nguyệt thế mà lại ma xui quỷ khiến nhận lấy cái giò, không để ý tới vết thương mà gặm nó. Sau khi cắn vài miếng, phong nguyệt đột nhiên dừng lại. Cô ấy há to miệng, một ít thịt trong miệng rơi ra. Cơ thể cô không ngừng run rảy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cô đang khóc thầm. Đây là cách khóc suy sụp nhất. Rit, trong không khí truyền đến một tiếng tích, thành kiếm nhỏ màu đỏ bay tới với tốc độ rất cao. Có vẻ như nếu không lấy mạng phong nguyệt, thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Kỳ thật, mấy nữ nhân trong nhan gia đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu. Trước kia, không tìm được lý do, Phong Nguyệt và Thái Nải Nải mỗi ngày đều ở cùng nhau, nên không có cơ hội ra tay. Hôm nay tìm được lý do giết người, Thái Nải Nải cũng không có ở bên cạnh, quả là cơ duyên trời cho, làm sao có thể tự bỏ. Nghe thấy tiếng rít chói tai, Phong Nguyệt khó khăn nuốt lấy miếng thịt trong miệng. Cảm ơn. Phong Nguyệt thế mà lại nói lời cảm ơn với Tiêu Trần. Hòa có ngày lại nở, người không ở thiếu niên. Tiêu trần duỗi ra hai ngón tay kẹp kiếm bay tới. Khuôn mặt của một số nữ nhân đại biến. Chưa kể đến sức mạnh của kiếm bay, tốc độ không phải là thứ mà người thường có thể nắm bắt được. Ngay cả một người tu luyện, cũng khó có thể nắm bắt được quỷ đạo bay của kiếm bay. Nhưng thiếu niên nhìn qua có vẻ nho nhã trước mặt này, cứ như vậy tùy tiện vương hai ngón tay có thể, thẳng nhiên kẹp lấy thanh kiếm đang bay tới. Sẽ thực sự ngu ngốc nếu coi một người có thể dễ dàng kẹp lấy kiếm bay như một người bình thường. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại che giấu thân phận của mình? Mục đích tiếp cận nhà nhan gia của chúng ta là gì? Đại tỷ tế ra pháp bảo của mình, lạnh lùng ra một cái tố chất tam liên. Người con mẹ nó đang ảo tưởng về việc bị bức hại à? Tiêu trần giận dữ lẩm bẩm, rồi đập nát thanh kiếm đang bay trên tay. Một nữ tử phun máu tại chỗ. Pháp khí bị hủy, chủ nhân sẽ không khá hơn. Ở tuổi của ngươi, chăm chỉ tu hành là được rồi, tại sao phải bận tâm nhiều chuyện như vậy? Các vị trưởng bối trong gia tộc sau này tự nhiên sẽ an bài. Trong khi nói chuyện, Tiêu Trần nhìn thương tích của Phong Nguyệt. Nó rất nghiêm trọng nhưng cô ta không thể chết được. Cho dù một ngày nào đó, thái nãi nãi không còn nữa, cô ta cũng sẽ an bài hết thảy, không có khả năng để một họ khác khống chế nhan gia các ngươi. Tiêu Trần lắc đầu, những tiểu tử này hoàn toàn không biết chuyện mà một thần vô chỉ cảnh làm ra có thể làm đến mức chặt chẽ như thế nào. Tiêu Trần dám đảm bảo rằng ngay cả khi thái nải nải không còn nữa, phong nguyệt vẫn sẽ không thể gây sóng gió ở nhà họ nhan Hơn nữa các ngươi giết nhà đầu kia, cũng không phải vì tương lai của Nhan gia gì cả, các ngươi chỉ đang sợ mà thôi, sợ có ngày con chó trong mắt các ngươi trèo lên đầu các ngươi. Những lời của Tiêu Trần là những lời tru tâm. Một số nữ nhân khi nghe thấy nó, cảm thấy xấu hổ và khó chịu, họ gần như mất bình tĩnh. Được rồi, không chết được, đi thôi. Tiêu Trần vỗ tay đứng lên. Đi đâu? Vẽ mặt phong nguyệt đầy vẽ buồn bã và bất lực. Nhàn gia là nhà duy nhất của cô, cô có thể đi đâu nếu rời khỏi đây? Trời đất rộng lớn, đi đâu cũng được. Tiêu Trần chỉ vào bầu trời bao la. Sau này gặp nhân duyên tốt thì không phải ghen ghét, oán hận. Người ta sinh ra đã ngậm thi vàng, từ trên trời rơi xuống sao? Đó là điều mà tổ tông họ đã đấu tranh cho cuộc sống của mình. Cũng đừng đổ lỗi cho số phận tồi tệ, có nhiều người còn tồi tệ hơn cô. Nghe thấy những lời của Tiêu Trần, Phong Nguyệt sửng sờ tại chỗ. Mặc dù những lời này rất thẳng thắn và không có bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào, nhưng chúng khiến Phong Nguyệt cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Trái tim vốn đang chìm trong bóng tối của cô ấy đã vụt sáng vì những lời nói của Tiêu Trần. Tiêu Trần lấy ra một viên ngọc giảng từ quái ngư bên cạnh, ném cho Phong Nguyệt. Đây là cái gì? Phong Nguyệt cầm ngọc giảng trên tay dính đầy máu, ngay người nhìn Tiêu Trần. Không biết, nó đến từ một đại ma đầu. Nếu may mắn, cô có thể có được một công pháp tuyệt thế. Tiêu Trần trêu chọc. Ngọc giảng này thực sự là do Tiêu Trần ma tính bỏ vào miệng quái ngư. Khi Tiêu Trần mà tính đưa quái ngư cho Tiêu Trần, chiếc trượt ngọc này đã ở đó. Tiêu Trần thực sự không có hứng thú với công pháp, vì vậy hắn ta thậm chí không thèm nhìn nó. Bởi vì thiên chinh quyết của Tiêu Trần là đỉnh cao của công pháp, không có một ai. Chương 1359, Lão Hồ Ly Tiêu Trần một người đang đứng ở đỉnh núi, sẽ hứng thú nói sườn núi sao? Tất nhiên là không, trừ khi bạn có nhiều thời gian rảnh. Phong Nguyệt nắm chặt ngọc Giản, môi run run, tự hồ muốn nói cái gì. Xéo đi. Ảnh hưởng minh Nguyệt nhà ta ăn. Tiêu Trần không có sự kiên nhẫn tốt như vậy, một cước đá bay Phong Nguyệt. Âm. Phong Nguyệt bị đá bay ra ngoài mấy dặm, trực tiếp đụng ngã một cây đại thụ. Phong Nguyệt lau nước mắt, cố định chân bị Tiêu Trần đá gãy, cô thật sự không hiểu thiếu niên kia là người tốt hay người xấu. Nhìn Ngọc Giảng dính máu, Phong Nguyệt dò xét lại thần trí của mình. Một lúc lâu sau, Phong Nguyệt trung lên, quỳ xuống hướng tiêu trần dập đầu ba cái. Công ơn truyền pháp sẽ không bao giờ bị lãng quên, ngày sau tất suối tuôn tương báo. Nhân tiện, công pháp trong Ngọc Giảng, có một danh tự rất bá đạo, gọi là Ngạo Thần Quyết. Ngay khi tiêu trần thu dọn thịt kho, lão thái bà liền chạy đến với một sắp giấy trên tay. Nhìn thấy dấu vết đánh nhau, Nhưng không tìm thấy bóng dáng của phong nguyệt, lão thái bà dường như đã nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Tiểu nguyệt đâu? giọng lão thái bà đột nhiên cao lên. Đi rồi. Đại tỷ đứng lên. Đi rồi. Đi đâu? giọng điệu của lão thái bà rất nặng. Không biết. Đại tỷ có chút sợ hãi lắc đầu. À. Lão thái bà thở dài, các người. Bà lão lo lắng nhìn mấy người, nói. Cho người đi tìm, nhất định sẽ tìm được người trở về. Cha mẹ của Tiểu Nguyệt đã không còn nữa, vậy một mình ở bên ngoài sống như thế nào? Được rồi, sao lại có nhiều chuyện trách việc như vậy? Tiêu Trần sốt ruột đi ngang qua, giọng điệu dễu cợt, tìm trở về thì sao, để kích thích vạn bối của mình chăm chỉ học tập và tiến bộ mỗi ngày. Lão Thái bà bất đắc dĩ lắc đầu, không có nói tiếp. Đưa đồ cho ta. Tiêu Trần duỗi tay ra lão thái bà do dự một lúc cuối cùng đưa tờ giấy trong tay ra tiêu trần chẳng muốn phản ứng hắn lấy bút lông vàng nhỏ từ chỗ hát phong ra sửa lại những chữ trên giấy cấp bậc bộ công pháp kia quá cao nếu tổ tiên nhan gia của bọn họ có được có thể coi như đốt đi một nén nhang cao tuy cấp bậc rất cao nhưng tật xấu cũng không ít tâm du huyệt có gì thường sao tiêu trần vừa xem công pháp vừa nói sau thần nhất cảnh Tâm du huyệt đôi khi sẽ đau đớn. Tiêu Trần gật đầu bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Các chữ bị hỏng của Tiêu Trần thực sự rất xấu xí, giống như bàn chân của một con chó gạch chéo. Đây là chữ gì, ta không nhận ra. Nhìn Tiêu Trần viết văn hoa hạ. Lão Thái bà có chút xấu hổ nói. Không có văn hóa. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm, đưa tờ giấy cho Lão Thái bà, ta nói ngươi tự mình sửa. Có điều gì bất thường ở huyệt hợp cốc không? Luôn có cảm giác trì trệ khi chân nguyên vận hành. Thần kỳ môn thì sao? Đôi khi có một cảm giác đau đớn. Như vậy một hỏi một đáp, lão thái bà càng nghe càng kinh hãi. Vì vấn đề của tiêu trần, trực tiếp đánh trúng điểm máu chốt, không có một chút dư thừa. Dần dần, thần sắc trên mặt lão thái bà càng ngày càng kinh hỉ. Một số câu hỏi, sau ba câu hướng dẫn của tiêu trần, họ như được khai sáng, lập tức minh bạch. Những gì trước đây không hiểu, bây giờ cảm thấy như được khai sáng. Lão thái bà nhìn tiêu trần đang nghiêm túc, trong mắt hiện lên một tia sáng ngời. Điều khiến lão thái bà ngạc nhiên hơn nữa đó chính là, bà vạn vạn lần không nghĩ tới, sau khi được tiêu trần sửa chữa, chất lượng của bộ công pháp kia được nâng lên một tầm cao mới. Được rồi. Tiêu trần lúc này đột nhiên dựng lại. Lão thái bà có chút nóng vội, cái này còn chưa có được sửa xong đâu. Tiểu gia hỏa. Sao ngươi không sửa nữa? Lão Thái bà lo lắng hỏi. Tiêu Trần trợn tròn mắt, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Ngươi trước giúp ta làm việc. Còn lại ta sẽ sửa cho ngươi. Là một kẻ lọc lõi, Tiêu Trần rất biết cách làm mọi việc một cách nghiêm túc. Bây giờ là lúc Lão Thái bà lòng nóng như lửa đốt nhất, lúc này dội cho bà ta một gáo nước lạnh, không sợ bà sẽ không việc. Được rồi, bây giờ chúng ta đến vạn vĩnh thương hào. Lão thái bà không khỏi nói, lôi kéo tiêu trần rồi biến mất tại chỗ. Hiệu buôn vạn vĩnh trong vô sông thành tọa lạc tại phía đông thành, nơi này là căn cứ của người tu hành, rất ít khi thấy người thường xuất hiện ở đây. Đại quân của thiên hoàng đế quốc nổi danh nên thiết phù đồ liền trú đóng ở nơi đây. Cũng là để phòng ngừa thành đông sinh ra biến cố gì. Sảnh tiếp khách của hiệu buôn vạn vĩnh được xây dựng cực kỳ hùng vĩ. Nếu không phải chú ý đến mặt mũi của lão già hoàng đế, Chắc là hiệu buôn vạn vĩnh có thể xây sảnh tiếp khách thành cung điện còn sang trọng hơn hoàng cung. Dù sao hiệu buôn vạn vĩnh của người ta không thiếu chút tiền này. Tại sảnh tiếp khách, hiệu buôn vạn vĩnh. Bốn góc gian phòng chống bằng bốn cây cột bạch ngọc, tất cả tường bốn phía đều là ngọc thạch màu trắng được điêu khắc mà thành. Chương 1360 1360 Gặp phải người quen thiên lâu thạch màu vàng tuyệt phẩm được tạc thành loại hoa không biết tên, nở rộ đẹp để trong thạch trắng, rềm vạn la treo trước gió. Mỗi một vật ở nơi này đều đang sáng lấp lánh, chúng nó đều đang nói với mọi người hai chữ, xa hoa. Họ tên Một cô gái xinh đẹp như hoa đang dùng ngọc giảng đăng ký tin tức của người lên thuyền. Trương Đại Pháo Một đại hán có hơi xấu hổ sờ sau ớt. Quê Quán Nhân viên tiếp tân đánh dấu hai cái trong ngọc giảng về tên của Trương Đại Pháo trước mặt. Cái ngọc giảng này là giấy thông hành rất quan trọng để lên thuyền, người cầm một mảnh ngọc giảng đã trải qua xác nhận của hiệu buôn vạn vĩnh mới có tư cách lên thuyền. Bởi vì chất liệu của ngọc giảng cực kỳ đặc thù, hầu như không có cách nào làm giả. Hơn nửa ngọc giảng còn có thể ghi lại khí cơ của người cầm, cho nên dù có bị người khác đoạt đi, thì lúc lên thuyền cũng không có khả năng lừa dối qua cửa. Hạo Nhiên Đại Thế Giới Trương Đại Pháo có chút ngượng ngùng gái đầu. Mấy chữ này vừa ra, mọi người trong đại sảnh đều nhìn về Trương Đại Pháo. Dù sao thì danh tiếng và khí thế của Hạo Nhiên Đại Thế Giới thực sự quá lớn. Không chỉ vì Hạo Nhiên Đại Thế Giới có thực lực xếp thứ nhất trên các đại thế giới đã được biết đến. Quan trọng hơn là Hạo Nhiên Đại Thế Giới sinh ra một vị đại đế duy nhất. Điều duy nhất này mới làm cho mọi người phản ứng như vậy. Hoàn toàn chính xác, mọi người cũng chưa từng nghe nói ngoại trừ thôn thiên đại đế lại còn có đại đế khác. Vậy ngài cũng đi xa quá nhỉ? Chị gái tiếp tân xinh đẹp nhìn không được mà nhạo báng. Cũng bình thường, chủ yếu là do chúng tôi không có đường hàng không đi phù quan đại thế giới. Trương Đại Pháo giải thích. Ừ, đúng thế, đường hàng không được hiệu buông vạn vĩnh của chúng ta độc hữu. Chị gái tiếp tân xinh đẹp kiêu ngạo hết cầm. Vậy mục đích ngài đi phụ quan đại thế giới là làm cái gì? Tìm kiếm tài liệu luyện khí. Ui trời, lại còn là luyện khí sư nhỉ? Chị xinh đẹp có chút bất ngờ nhìn Trương Đại Pháo. Kiếm miếng cơm ăn, kiếm miếng cơm ăn. Trương Đại Pháo càng thành thật xin lỗi. Luyện khí sư rất là rất thưa thất trong giới tu hành, có cái gọi là vật lấy hiếm làm quý, tất nhiên địa vị và đải ngộ của luyện khí sư còn tốt hơn người tu hành bình thường không ít. Chỉ là luyện khí sư trong hư không đều thích chờ đợi ở đại bạo diễm, rất ít khi có thể gặp được ở nơi khác. Vậy sau này tiểu mùi có chuyện gì cần luyện khí, trương đại ca không thể từ chối đâu nha. Tiểu tỉ tỉ bắt đầu làm nũng. Làm cho trương đại pháo đỏ bừng cả mặt. Không không thành tieu ty ty đề. Trương đại pháo hơi nói lấp, xem ra đầu óc hàng này luyện khí đến có hơi hộ đồ. Tiếp đó trương đại pháo đánh hai tia khí cơ vào ngọc giảng. Thần kỳ là thể ngọc màu xanh lục lại biến thành màu xanh lam. Đây chính là chỗ thần kỳ của ngọc giảng, có thể đo lường thực lực của người nắm giữ. Y theo màu sắc khác nhau để phân chia thực lực người tu hành. Màu sắc ban đầu của ngọc giảng là màu xanh lục, nếu như thực lực người cầm là cảnh giới yên diệt, ngọc giảng sẽ biến thành màu vàng. Nếu như thực lực người cầm là nửa bước vô chỉ cảnh thì là màu lam. Vô chỉ cảnh sẽ là màu tím, mà nguy đế chính là màu đỏ. Còn như đại đế là màu gì thì không có ai biết được, dù sao cũng chưa từng có đại đế tới đi thuyền. Xem ra thực lực Trương Đại Pháo ở nửa bước vô chỉ cảnh, ánh sáng của Ngọc Giảng cũng không tính là quá sáng, dù sao phải nói thì là bình thường. Điểm sáng duy nhất chính là thân phận luyện khí sư của hắn ta. Xét thấy thân phận tôn quý luyện khí sư của ngài, lúc ngài lên thuyền có thể lấy được một giang phòng chữ địa. Chị gái vẻ mặt tươi cười đưa gian phong chu đia chi Giảng tới. Người chung quanh vừa nghe được đều hâm mộ nhìn Trương Đại Pháo Trương Đại Pháo cầm ngọc giảng cười ngây ngô Phòng chữ địa là tượng trưng của thân phận Cũng không phải là muốn ở là có thể ở Lúc này một luồng gió nhẹ xuất hiện Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chị gái tiếp tân Một lão bà hạt phát động nhang Một thiếu niên cà lơ phất phơ Cực kỳ thiếu đòn Chính là Tiêu Trần và lão thái bà nhà họ nhang Một thân khí tức mạnh mẽ của lão thái bà tỏa ra bên ngoài chấn đến người chung quanh liên tiếp lui về phía sau. Chung quy vô chỉ cảnh vẫn là là tồn tại rất ít, phần lớn người ở đây đều là nửa bước vô chỉ cảnh, thậm chí còn có vài kẻ cảnh giới yên diệt không sợ chết. Tất nhiên bọn họ sinh ra sợ hãi không gì sánh được đối với đại năng vô chỉ cảnh như vậy. Dù sao câu nói dưới vô chỉ cảnh đều là con kiến hôi cũng không phải là đùa. Tinh tinh, Phượng Hà Đại Nhân có ở đây không? Lão Thái bà nhìn cô gái kia, hiền hòa hỏi. Xem ra lão thái bà nhà họ Nhan này vẫn tương đối quen thuộc với hiệu buông vạn vĩnh.